Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net Một người nhất thử đồng thời cương tại chỗ, ai cũng không dám dễ dàng, càng lôi trì từng bước. Hà Duyệt Vũ bị con chuột cực lớn trước mắt này, làm sợ tới mức cả người cứng ngắc, ưa ra mồ hôi lạnh. Ngươi, ngươi không được tới đây, ta đã cảnh cáo ngươi, ta, ta, ta sẽ không dùng thủ đạo cùng taekwondo Nếu dám lại đây, ta, ta liền đánh ngươi. Nàng đối con chuột phát ra khủng bố uy hiếp Có điều con chuột đối diện Lại biểu hiện ra một bộ dáng thức mơ mịt Tiểu ma đầu nhìn nàng tự quyết định Này Ngươi có thể là không hiểu tiếng trung Không quan hệ Ta có thể lại dùng tiếng Anh nói với ngươi Khuôn mặt hà duyệt vũ trắng bệch Nhưng là con chuột kia lại chậm rãi hướng nàng đi tới À Ngươi không được lại đây Nàng sợ tới mức vội vàng về phía sau thối lui Cùng lấy điện thoại cầm tay Nhanh bấm dãi số của đoàn úy kỳ Một hồi mới truyền được, nàng liền phát ra tiếng kêu khàn cả giọng. Cứu mạng, tôi không muốn chết. Nó sẽ làm tôi biến thành thân nhân công kích. A! Đàn úy kỳ đang ở phòng họp cùng cấp dưới, bị điện thoại Lý truyền đến tiếng kêu sợ hãi. Sợ hãi tới mức vội vàng đứng lên. Động tác này chẳng những kiến cho cấp dưới ghé mắt, cũng làm ngồi ở hắn cách đó không xa. Một cái mỹ nữ tóc dài đeo kính mắt gọn gàng mi nữ lầm vào ngẩn ra. Tiểu Vũ! Nghe được tiếng nàng kêu thảm thiết đáy lòng hắn cũng cả kinh Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì Cô hiện tại ở nơi nào Tôi ở trong lỗ thông gió của ngân hàng Anh Đối diện có một con chuột lớn muốn cắn tôi Cứu mạng Thời điểm Hà Diệt Vũ được mọi người cứu ra Chỉ thấy khuôn mặt trăng noãn nhỏ nhắn Của nàng dính đầy cho bụi Toàn thân chật vật không chịu nổi Một đầu tóc dài hỗn độn dối tung Muốn nhiều khó coi còn có nhiều khó coi Đàn úy kỳ Âm khuôn mặt tuấn tú trừng mắt trước mắt so với khất cái còn muốn trật vật nữ nhân hắn phía sau còn đi theo một đám nhân viên tiến đến xem náo nhiệt làm hà diệt vũ khi nhìn đến hắn tiếc góp một tí một ủy khuất trong đầu cùng kinh cụ lập tức bộc phát ra đến nàng bùi nhào vào hắn trong lòng giống nhau ở chấn kinh sau thấy được đã lâu thân nhân ô ô kia kia con thối con chuột nó khi dễ tôi oa wow. tiếng khóc kinh thiên động địa trấn đắc toàn thể nhân viên toàn bộ cứng đờ mà bị bắt tiếp được của nàng đoàn úy kỳ tự hồ cũng không dự đoán được nàng sẽ ở trước mắt bao người đối với hắn làm ra như vậy thần nặc cử chỉ nhưng là nghe được tiếng nàng khóc nhìn đến nước mắt của nàng hắn thế nhưng phát hiện đáy lòng của chính mình sẽ có đau lòng cảm giác nhưng cách đoàn úy kỳ cách đó không xa nữ nhân xinh đẹp hơi hơi chặt lại đồng tử bước nhanh đi đến trước mặt hai người Vị tiểu thư này, người vì sao lại ở trong lỗ thông giáo của ngân hàng chúng ta? Chẳng lẽ người không biết hành vi này có thể bị đem ra ngoài pháp luật hay sao? Hà Duyệt Vũ đang khóc chuyển tầm mắt sang người đang nói. Làm nàng xem đối phương diện mạo khí, đáy lòng tức giận lập tức bộc phát ra. Đều là bởi vì anh, nếu không phải anh ngăn cản, tôi đã ai chẳng cần dùng phương thức này để gặp Tổng Giám đốc các ngươi. Đàn úy kỳ nhướng mày, có ai có thể giải thích một chút, rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra? Chỉ thấy Mỹ Nữa kia mở miệng tranh giành nói trước. Người con gái này vừa mới tới ngân hàng, lên miệng nói muốn gặp tổng giám đốc, nhưng là nàng không có hẹn trước, cho nên tôi chỉ có thể giải quyết theo việc chung, mệnh lệnh mời nàng đi ra ngoài. Hà Dật Vũ giận đến cực điểm lau nước mắt của chính mình, cái gì mới? Rõ ràng là cô xem tôi như rác, quăng tôi ra khỏi cửa. Phải không? Kim thư ký, Đoàn ủy kỳ không giận mà nhìn về phía người con gái đứng kế bên. Đôi phương sắc mặt dùng mình bởi vì thái độ của nàng cực kiêu ngạo cho nên tôi mới phải làm như thế. Tôi thái độ kiêu ngạo? Họa duyệt vũ khoa trường chỉ vào chính mình. Có lầm hay không? Thái độ tôi hiền lành như thế cũng bị cô nói thành kiêu ngạo. Thần là viên trước ngân hàng Cẩm Phong, tôi nghĩ tôi có nghĩa vụ cùng trách nhiệm ngăn cản một nhân vật khả nghi tùy tiện đi vào. huống hồ cô vẫn không có cho thấy thân phận của cô. Kim thư ký kiều căng dương cảm Tiểu thư, có thể hay không xin hỏi cô cùng Tổng Giám đốc có quan hệ gì? Khẩu khí của nàng làm cho Hà Duyệt Vũ cảm thấy khó chịu Mà ánh mắt tình tứ vừa rồi Cô ta nhìn đoàn úy kỳ Cũng làm cho nàng bực mình Tôi... tôi là người hầu của hắn Suy nghĩ một hồi Hà Duyệt Vũ chi tiết trả lời Cô hồ là cùng nhất thời khắc Nàng theo đối phương trên mặt bắt giữ đến một chút hằn mọn Tổng giám đốc Nhà anh khi nào thì mời người hầu Kim thư ký biểu tình thoạt nhìn Có chút mắt tự nhiên Đoàn úy kỳ lạnh lùng cười Tôi nghĩ chuyện nhà của tôi không cần kim thư ký can thiệp. Nàng bị trách móc có chút xấu hổ nhưng cố gắng duy trì vẻ mặt cao ngạo. Tôi đương nhiên không dám cả... nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net